các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đa phần là những cô gái người Miên và Xiêm bị bắt cóc Ngọc Hoa không biết tiếng nên không thể giao tiếp với họ họ cũng chỉ biết nhìn cô những ánh mắt đồng cảm nhìn nhau không nói nên lời ngồi được một lát thì một tên bước vào hắn đưa cho mỗi người một chén cơm trắng và một chút cá khô bỏ lên trên những cô gái kia dường như đ ó y lắm và cái tình trạng đói khát ấy khiến cho họ quên mình đang bị bắt cóc. Họ nhanh chóng nhận lấy cơm rồi ăn ngấu nghiến. Ngọc Hoa không ăn. Cô đưa phần cơm của mình cho một người phụ nữ ốm yếu gần đó, rồi bỏ ra một góc ngồi. Nước mắt bấy giờ đột nhiên l ă n dài trên hai hàng má của cô, và trong giờ phút này đây, cô cũng chỉ biết thốt lên: Anh Minh ơi, cứu em! Anh Minh ơi! Kẹt. Cánh cửa cũi. khô không mở ra một lần nữa. Nhưng lần này không có một bữa ăn nào đem đến cả. Ngọc Khoa nhìn xung quanh, tất cả đám phụ nữ đang mò mẫm dưới đất, rồi đưa tay bốc từng nắm đất ấy trà sát lên mặt mình. Ngọc Khoa đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy bên ngoài ấy có tới ba người đang đứng. Ngoài một tên trong đám cướp kia, thì hai người còn lại ăn mặc khá sang trọng, không giống những tên kia lắm. Chúng nói với nhau bằng tiếng miền. Những người phụ nữ bên trong c ủ i hoàng hốt lắm, họ đưa những ánh mắt có phần sợ hãi hướng về phía ba người kia. Một tên đưa ngọn đuốc lại gần c ủ i rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Hắn đưa tay chỉ một người phụ nữ, cô ta rú lên một tiếng rồi oà khóc. Rất nhanh chóng, một tên áo đen bước vào lôi cô ta ra đi mất hút. Bọn này, chúng nó buôn bán người, trời ơi! tuy không hiểu chúng nói gì với nhau nhưng qua chuyện vừa rồi ngọc hoa cũng đã đoán được mọi chuyện tên kia sau khi chọn xong thì cũng nhanh chóng biến mất còn lại một tên đứng đó hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu bĩm môi tên áo đen thì như như nài nỉ lắm hắn ta mới ghé mắt nhìn vào thêm lần nữa sau khi đưa mắt nhìn một lượt đột nhiên hắn ta dừng lại đưa ánh mắt hướng thẳng về ngọc hoa cô như chết điếng trước ánh mắt đầy dục vọng ấy ắ n ta chỉ thẳng vào cô rồi quay sang nhịt i ê n áo đen giật nhanh chóng tên áo đen ấy bước vào trong lôi ngọc hoa ra mặc cho cô cố vùng vẫy chống cự nhưng hắn không hề tỏ ra bận tâm ngọc hoa được đưa ra ngoài đứng trước mặt tên nhà giàu kia hắn ta cười cười rồi đưa tay vuốt vuốt bộ râu tỏ vẻ hài lòng lắm chết mình mất rồi chết rồi đang trong giờ phút sinh tử ấy thì đột nhiên một tên áo đen khác chạy tới, hắn ghé vào tai tên kia nói gì đó. Tiếp đến chúng đưa mắt nhìn lão nhà giàu kia rồi nói một tràng tiếng miền. Nghe xong hắn ta tỏ vẻ tức giận lắm, phủi tay áo rồi bỏ đi một mạch. Ngọc h o a ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đang t h ử người ra thì một tên hét vào mặt cô rồi ra hiệu đi theo chúng. Không còn cách nào khác. Ngọc Hoa đành phải đi theo hắn ta. Cô được đưa đến một căn lều của tên thủ lĩnh. Vừa bước vào, mùi trầm hương sộc thẳng vào mũi. Tên thủ lĩnh ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng. Hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào Ngọc Hoa. Chào cô em. Tới đây ngồi xuống đi. Vừa nói hắn vừa hất mặt c h ỉ vào chiếc ghế gần đó. Ngọc Hoa gồng mình bước đến. Cô không ngồi mà nhìn thẳng vào mặt hắn ta. Ông thả tôi ra. tôi cầu xin ông. hắn ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục hất mặt chỉ chiếc ghế dưới chân Ngọc Hoa. cô thở dài rồi ngồi xuống. ha ha ha. cô em ngoan ngoãn như vậy là tốt. sao? thấy c h o tôi x a o có tốt không? Ngọc Hoa không trả lời. với những gì vừa chứng kiến lúc nãy thì bây giờ một ánh mắt căm ghét được cô hướng thẳng vào hắn ta. cô em coi bộ ít nói qua, biết sao lúc nãy ta sai người không cho bán cô đi không? Ngọc Hoa chừng mắt, thì ra lúc nãy hắn ta đã quan sát hết mọi chuyện. mày muốn gì? Ngọc Hoa gằn giọng. cô em quả là thông minh, ha ha ha ha. dứt lời hắn bước lại gần, cô lập tức thu người lại đề phòng. hắn ta ghé sát vào người cô rồi nói. cô em nhìn coi. của cài cơ nghiệp ta gây dựng bao nhiêu năm qua, tới giờ chỉ thiếu người trông coi quản lý. Cô em nếu ngoan ngoãn ở đây làm. Nghe